các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến con dốc dẽ lên nhà nguyện, Mỹ ngạc nhiên vì Lộc vẫn đi thẳng, nàng hỏi nhỏ. Ừ, "Lối kia cơ mà." Lộc đặt ngón tay lên miệng và thì thầm. "Chị lại đây. Chị lại đây tôi chỉ cho chị cái này hay lắm." Hai người tiếp tục lằn mò trong đêm tối, thứ mặt họ là khu đất hoang cỏ mọc cao đến ngực, chen lẫn những bụi cây rải rác, đêm đêm làm điểm hẹn cho những vùng trộm tội lỗi.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 Lộc xin Mỹ một kỷ niệm. Một một lần thôi. Rồi bãi cỏ dưới chân đón nhận hai người ngồi xuống, từ từ nằm lăn ra, cuốn chặt lấy nhau. Suốt cả một tuần trước ngày di chuyển ra Kuala Lumpur, bất kỳ lúc nào có cơ hội, Mỹ và Lộc đều ngây ngất bên nhau. Dục vẫn bình thản lê cái nạn gỗ vào quán cà phê hoặc chui sang những căn liều, lân cận, chuyện vãn với bạn bè. Cũng có hôm chàng ngồi...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 Bà xã mày đi đâu lâu dữ vậy? Dục cay đắng. Nó đi luôn cũng được, ta không cần. Trình ngồi xuống bên cạnh Dục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net